Nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tam thế chẩm thượng thư. Tác giả Đường Thất Công Tử. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm. Chương 10. Phượng cũ mơ mơ hồ hồ ngủ, nghe bên tai có tiếng gió ù ù, cho rằng mình đang nằm mơ, bình yên nhắm mắt ngủ. Hai mắt vừa mới khép lại, bỗng giật mình một cái lập tức mở mắt ra Mão nhật tinh quân điều khiển chiếc xe màu vàng rực rỡ Đem mặt trời chạy qua ngày, nhìn thấy lão nhân gia đi cách bọn họ không xa Vội vàng xuống xe, khom người cúi lại Ẩn trong đám mây sang sát tiên sơn Từ trước mặt mà bay ra, lọt vào mắt một ít gió trên núi Phượng cũ vẫn khí cả nửa ngày, tay run rẩy, Nhìn lên, thực sự bản thân vẫn còn là chiếc khăn kia Mờ mì xin xét chung quanh Vì sao lại nghe được tiếng gió Nguyên lai like là bị vấn ở bên hông Chỗ chiếc ngọc bội cùng Sao kiếm màu xanh ngọc của đông hoa Cùng hắn lướt gió vội đi Chú thích Bị vấn Tức là bị cột, bị treo Sao kiếm Tức là vỏ kiếm, bao lựng kiếm Nàng hoang mang hồi tưởng lại Đêm qua rõ ràng mình đã trốn thoát Vì sao lại ở nơi này Chẳng lẽ là sau đó bị bắt trở về, tuy nhiên trí nhớ của nàng gần như vô dụng. Có thể là tối hôm qua, đầu tới cuối nàng không hề trốn đi, đồng hòa thay sim y xong lại đặt nàng vào trong tay áo, sau đó đi ngủ. Rồi nàng cũng như thế mà ngủ theo, sau đó tất cả đều là nằm mộng, nàng cố gắng hết sức ổn định. Thân hình vững vàng, càng nghĩ càng thấy hợp lý, lại cảm thấy đó là một giấc mộng đẹp, có chút lãng trả. Đợi đến khi Phù Vân Sơn xuất hiện trước mắt Tiếng gió rít đầy vẻ sầu thảm Phượng cũ mới chậm chạp hiểu ra Hôm nay Đông Hoa cùng một trong thất quân của ma tộc Yến Trì Ngộ có một trận đại chiến Nàng vốn là mê mang, xui xẻo bị cùng đến nam hoang này Nói đến ân oán giữa Đông Hoa và Yến Trì Ngộ Vạch đầu ngón tay ra tính toán Cũng đến 300 năm rồi Theo truyền thuyết, Nguyên là vì một nữ nhân Tuy nhiên, truyền thuyết này chỉ có quy mô nho nhỏ truyền nhau mà thôi, người hiểu rõ sự tình, phần lớn đều cảm thấy Đông Hoa rất vô tội. Nói đến năm ấy, ma tộc Xích Dương đem mùi mùi ruột là cơ hoành công chúa gã cho thiên tộc, tả chọn, hữu chọn, chọn trên, chọn dưới, cuối cùng chọn được cung chủ Thái Thần Cung là Đông Hoa đế quân. Làm thế nào mà hắn hiểu được huynh đệ kết bái của ma quân Yến Trì Ngộ, sớm đã có tình cảm với cơ hoành công chúa. Tuy nhiên, tính tình cơ hoành dễ động lòng chất ẩn, đôi khi vừa ý có thể viết vài câu thơ an ủi, tiếng đàn buồn của phong lưu công tử. Đáng tiếc, Yến trì ngộ là ma quân, có cả nam hoang nhưng không phải là bậc phong lưu, là một kẻ mãn phu người thô kịch. Cơ hoành không yêu thích gì hắn, tán thưởng ca ca của nàng đã ngắm chúng được đông hoa, thậm chí còn vài lần ở trước mặt Yến trì ngộ, khen đông hoa vài câu, thổi phòng vài câu, cũng chính vì cái thổi phòng này mà xảy ra chuyện yến chị ngộ lâu ngày đã tích tụ được một bình giấm chua họ yến kia nhẫn nhịn một bụng đầy tức giận lâu ngày không vận động gân cốt lại tiếc người đẹp bên cạnh hùng hổ đang chiến thiết gửi đến thái thần cung tìm đông hoa đòi quyết chiến lúc đó đông hoa đã ẩn trong cung nhiều năm không đòi hỏi thế sự nhưng thấy đối phương tìm đến tận cửa đưa thư thì cũng tiếp phù vũ sơn một hồi ác chiến trời đất biến sắc cây cối gãy nát Cuối cùng vì yến trì ngộ dở trò xảo trá Thừa dịp đông hoa không chuẩn bị Dùng tỏa hồn ngọc đem hắn khóa vào bên trong thập ác ly hoa cảnh Vậy nên Phượng Cửu nhân cơ hội này Đến bên cạnh đông hoa Làm bạn với hắn 3 tháng Phượng Cửu khi đó thực cảm kích yến trì ngộ Cảm thấy được bị hắn quấy rối một phen Đám hỏi của đông hoa và ma tộc cũng tự nhiên thất bại Cảm thấy an tâm một chút Xem ra đông hoa cũng không đem cái đám hỏi này Xem là một mối chân tình Dần dần thả lỏng cảnh giác Có thể vô tư rồi Làm sao biết được 3 tháng sau Thái thần cung một đêm trăm hoa đua nở Treo đèn kết hoa Ánh bình minh rực rỡ trên đỉnh đầu Kiệu một vị đại quý nhân Đưa tới thái thần cung Chính là hồng nhan họa thủy cơ hoành Cầu cơ bạch bắt ngang Kiệu hạ vị gia nhân vén rèm Ngón tay thon thả đặt lên lan can cầu Môi đỏ răng trắng tinh Đôi mắt sáng Ánh nhìn hiền lành Hồ nước mênh mang giao động, mái tóc búi cao, in bóng, nghiêng nghiêng trên mặt nước. Chỉ như vậy, chân thành và đúng mực, đó là duyên dáng hoa cùng phong cảnh. Phượng Cửu tựa đầu vào chân Đông Hoa, nhìn cũng chán ván. Cả Thái thần cung, Phượng Cửu là người cuối cùng cũng biết. Ở đầu cầu Bạch Ngọc, vừa diễn ra cái gì, còn không ngờ biết được từ miệng của Tri hạt Hóa ra Đông Hoa lại đồng ý cái hôn sự này, vẫn còn cố gắng ứng xử vui vẻ vài câu nói đơn giản lao thẳng vào tai nàng, không chỉ là một đạo sấm sét giữa trời quang, vang ầm ầm đánh xuống, nàng còn cảm nhận được trời đất ngay tức khắc hóa bụi cho. Về phần tân hôn ngày đó, vén khăn quan đỏ của nương tử lên, không hiểu vì sao lại biến thành chi hàn. Mấy ngày cuối cùng, nàng quả thật ngây ngô, dại dột, không có nhầm lẫn thập phần hiểu rõ, chỉ vì khi đó, chi hàn hướng về nàng ngụy bệnh một cách nói Nói ở phàm giới thường có những chuyện như thế này Thành niên nam nữ có tình ý với nhau Nhưng còn trẻ tuổi Tính tình cương trực Nên khó có thể thông hiểu được tâm ý của nhau Nhất định phải chờ đến một ngày nào đó Diễn ra hôn sự mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ Cho nên hôn nhân chính là đá thử vàng của chân tình Nàng và đông hoa chính là như vậy Khi đó, Phượng Cửu thiếu kinh nghiệm thế sự Không thể giải thích được lý do Đã hoàn toàn tin tưởng Học phần đơn thuần, thương tâm rối tinh rối mù Duy chỉ có cảm thấy không được ổn chính là Đồng Hoa Kỳ ức trừng tuổi tác đã không nhận nổi hai chữ thanh niên rồi Ví dụ so sánh đá thử vàng kia cũng không phải là cách dùng thích hợp mấy giờ nghĩ lại, hiểu được tất cả đều là chi hạt bịa đạp Nếu không sao, sau đó thiên quân lại nổi giận Đầy nàng xuống phàm giới, khổ tu uống nắng Trải qua nhiều tình đời, đầu óc không đần độn giống như ngày trước nữa Sau này nàng suy nghĩ cẩn thận, khả năng đồng hoa vừa ý chi hà quả thật rất nhỏ Nếu hắn quanh đi quẩn lại, thực sự đối với nghĩa mũi nhiều lời này động chân tình Thì hắn không xứng đáng để nàng ngày sẽ ngưỡng mộ hết lòng yêu thương Rốt cuộc, chân tướng như thế nào, nàng mơ hồ suy đoán Mơ hồ cảm thấy được, sự tình ước chừng có thể là như vậy Nhưng những điều đó không thể tìm thần mã ở nơi đó để mà xác nhận Nàng chỉ cho rằng năm đó Đồng Hoa gật đầu đồng ý hôn sự cùng cơ hoành Chỉ vì thật lòng rất tôn trọng cơ hoành Thật ra nàng dùng nhiều loại ánh mắt Từ soi xét đến nghiền ngẫm Cơ hoành công chúa cũng nằm trong số đông nữ Tiên nữ yêu của tứ hải bác hoang Một trong tam trinh cù liệt Thuần khiết lương thiện nữ tử Mỹ mạo ra sao không đề cập tới Cái gì mà phụ nữ có tài có đức không đề cập tới Cung kính, cần kiệm, khiêm nhường, hiếu thuận Như thế nào không đề cập tới, chỉ là ở thập ác hoa liên có giúp đỡ hắn cái này cái kia vài lần. Biết chỗ nào tròn chỗ nào méo, đồng hoa hợp ý nàng, đẻ ra nên nước chảy thành sông. Ngay cả phượng gũ nàng ngày trước ở thập ác hoa liên có tương cứu đồng hoa vài phen, nhưng mà cô cô nàng lại sưu tầm những kịch bản kỳ quái, cũng không phải phong cách này. Nói, công tử văn nhã được một tiểu thư vào một sủng vật đồng thời cứu. Công tử đó sau này lại yêu thích sủng vật hơn, không thích tiểu thư kia nữa Thua cho đông hoành, trong lòng nàng thật rất phục Trên đỉnh núi phù vũ, gió lành lạnh từng cơn Trong chớp mắt mây cuồng cuộn kéo tới, mù mịt dày đặc Nhưng vẫn có vài phần sơ sát tiêu điều, rất giống bộ dạng của một cái chiến trường Phượng cũ từ trong chuyện cũ bước ra, bản thân có chút mệt mỏi Dương mắt nhìn thấy người và cảnh trước mặt Dương mắt nhìn thấy người và cảnh trước mắt đột nhiên cao hướng trở lại Nàng được sinh ra trong thời đại hòa bình Mấy trận đại chiến được ghi trong sử sách kia Nàng một lần cũng không được tận mắt chứng kiến luôn phiền não sao không có một chút kiến thức thực tế nào Hơn 200 năm trước khó khăn lắm mới có một trận đại chiến của cô phụ nàng Dạ hoa quân với quỷ quân kinh thương kình thương Với quỷ quân kình thương Nghe nói cảnh tượng ấy rất hoành tráng Nhưng lúc ấy nàng lại xui xẻo đau khổ bị nhốt ở phàm thế báo ân 200 năm nay, mỗi dịp sinh thần nàng luôn thành tâm ước nguyện Trồn mong trên trời dưới đất có mấy vị thần tiên nổi tiếng Lục đục nội bộ rồi có một trận đại chiến Có lẽ ông trời không có đôi ta dài Nghe được thỉnh nguyện của nàng Cứ để cho bọn họ từng năm, từng năm tình cảm vui vẻ Nàng đối với ước mộng này cũng không ôm hy vọng gì Nhưng không ngờ rằng hôm nay đánh bừa mà trúng May mắn có thể tận mắt chứng kiến nàng đối chúc mừng thầm. Bất luận nói như thế nào, vị ma quân này cũng từng tính toán thành công, mặc dù có chút đê tiện, nhưng nhìn ra được cũng có chút tài năng, có thể xem là đối thủ tốt. Nghe đồn tính cách hắn hào sản không câu nệ, nghĩ đến một cái hào sản của hắn là một một múa hạ xuống hai búa lớn hoa phủ đầy, một cái giảm chân đất rung chuyển, một tiếng quát gió mây biến sắc, trong trí tưởng tượng của phượng cũ, yến trì ngộ này cũng có chút sức lực nàng một mặt tưởng tượng, một mặt bị chính tưởng tượng của mình thuyết phục, ngừng lại một chút hít thở, chờ đông hoa gạt sương mù ra hai bên, khiến nàng may mắn được mở mang kiến thức về vị anh hùng hào phóng này. Phù Vũ Sơn ở Nam Hoang thuộc sự quản lý của Ma tộc, còn Bạch Hồ tộc quản lý chỗ giao với Đông hoang ở Tiên Ma hai tộc đều có chút tiếng tăm, mây bay dài đằng, đỉnh phù vũ lại không có người đàn ông với cây búa kia, duy chỉ có một Hắc Y thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn, ngồi xổm trên đỉnh núi đang bực mình cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa rải đầy dưới đất, phượng cũ bốn phía trông đợi, nghĩ ma quân được phép đến trễ vài canh giờ. Thoáng trong gió, lại thấy vị thiếu niên cắn hạt dưa ấy, phóng lên một đám hoa mây nhằm thẳng bọn họ mà bay tới. Vóc người nhìn thanh uýn, môi hồng răng trắng, lớn lên của Tú Tú, không biết tiên liêu nơi nào, không khỏi hai mắt nhìn chăm chằm. Thiếu niên xinh sáng đạp một đụng mây Dừng lại cách bọn họ vài trường Xa xa không biết từ chỗ nào rút ra một trường kiếm Đằng đằng sắc khí chỉ về phía đông hoa quát Nãy nãy mặc gấu nhà ngươi Lão tử ở đây mệt mỏi đợi ngươi nửa ngày Lão tử làm việc hận nhất là mè nheo Ngươi nên thôi sợ lão tử đi Vã lại, thoải mái mà rút binh khí của ngươi ra nào Lão tử cùng ngươi tốc chiến tốc thắng Hôm nay không đem ngươi đánh cho răng rơi rầy đất Sẽ không rửa được nỗi nhục ngày trước Lão tử sẽ đem tên ngươi viết lỗ ngược lại Phượng Cửu choán váng Nàng ngây ngốc nhìn thiếu niên xinh xắn Luôn mồm tự xưng là lão tử trước mặt Nuốt từng ngụm nước bọt Hiểu ra nói như thế thì hắn chính là Một trong bảy vị ma quân của ma tộc Yến Trì Ngộ Nhưng có điểm không thể hiểu được Nàng được nghe nói về Yến Trì Ngộ đủ kiểu Đều nói ma đầu này là mãn phu không hiểu phong tình Người thô kịch Nguyên nhân vì thế mà cơ hoành công chúa Mới không chọn hắn Đại hóa là ma quân mãn phu Thô kịch của ma tộc lại có bộ da mịn Chói gà không chặt Mặt trắng nhỏ hay sao Nàng không thể thôi tưởng tượng Trong tộc này có cái truyền thuyết quân tử phong lưu Thập phần nhẹ nhàng Lại có bộ dáng gì đây Trong đầu chờ đợi một người vạm vỡ Có tròm râu cầm trong tay chiếc phiến hướng Và ánh chiều tà Sầu bi nhớ nhung Thương cảm thì đột nhiên Dạ dày nàng bị co thắt dữ dội Thái độ tất cả đều trong dự định của đông hoa Yến trì ngộ một phen giỏng dạc la lối khai mạc Hắn đưa tay ôn tồn Hài lòng chỉ trả lời một chữ, thỉnh. Yến chị ngộ tức giận, giậm chân, quắt mắt nhìn chừng chừng lộ ra bản chất lưu manh. Là thỉnh cái nảy nãi của người. Nói xong, đỉnh núi cuồng phong nổi lên, mà chướng mơ hồn cuộn lên xung quanh hắn. Trên sông, sóng đen cuồn cuộn, lại sắp xếp vũ khí, binh giáp thành hàng trong tay. Phượng cũ sống tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua cảnh này nên có chút hoảng sợ. Đồng hoa thì ngược lại thật là bình tĩnh. Tóc sắc bị cuồng phong thổi cuốn lại thành một cục, nàng cố gắng bình tĩnh vuốt giải lại tóc. Khiến nàng mới có thể ngoan ngoãn nằm lại tại chu kiếm của hắn. Yến Chi Ngộ mặt cười như không, mặt mày hiện ra một phần diễm sắc xuân hoa chiếu nguyệt, hừ lạnh một tiếng. Lão tử dám tìm người đường đấu, sớm đã có chuẩn bị vạn toàn. Phượng Cửu còn có tâm tư suy nghĩ viễn vông, cơ hoàn không nguyện cùng họ ý, có lẽ còn có ẩn tình khác. Có thể cảm thấy được không thể tìm một vị phu quân có ngoại hình xinh đẹp hơn so với mình Đưa đi ra ngoài thì không có bao nhiêu là thể diện Lại thấy Yến trì ngộ nâng tay, ý chỉ vũ khí dưới hắn Thập phần đắc ý cười, nụ cười nổi bật lên gương mặt hắn càng thêm rạng rỡ Phượng cửu trong lòng lặng lẽ, nhưng gật đầu Đúng rồi, cơ hoành không muốn cùng hắn, hơn phần nữa là vì đạo lý này Yến trì ngộ sau khi cười đắc ý, liền một phen nói năng chắc chắn Hướng về phía Đông Hoa Điềm nghiêm nói Thấy không, gần đây lão tử nghiên cứu thành công yểm ma trận này Nó dùng 7.000 sinh linh phàm giới để luyện ra Mất của lão tử không ít tâm tư máu huyết Mặc dù tất cả đều là ác linh Nhưng nếu ngươi muốn tiêu diệt bọn chúng thì, phải... thì sẽ phải tiêu diệt vĩnh viễn đường luân hồi tái sinh của bọn chúng Lão tử cũng đang muốn nhìn một chút Thần tộc bọn ngươi tử xưng là loại người lương thiện Làm sao phá trận pháp này của lão tử trong khoảnh khắc, phạm nhân sinh linh hợp thành một đám bia giáp đã theo đuôi yến trì ngộ tạo thành một vị trí chắc chắn. đem theo gió thảm, mưa sầu, một lớp sóng lại một lớp sóng hướng về bọn họ mà bổ nhào qua, toàn bộ giữ nguyên tạo thành nhân hình. ánh mắt lại như ác lan hàm chứa dữ tợn, tham lam, u quan. vũ khí trong tay là một u quan chiếc phiến, ở giữa tỏa ra địa khí lạnh như băng sông nước mênh mông, sóng dài ngập trời. bảy hình sinh linh chi chít. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên Phượng cũ lạnh run, ngồi sổn bên hông đông hoa Nàng từ nhỏ mắt chứng sợ hãi đông đúc Liếc thấy cảnh này chỉ cảm thấy cả người nổi da gà Cũng bất chấp cái gì mà tái sinh tái kiếp Một mặt mù quán suy nghĩ như vậy Lại nghĩ, làm sao đông hoa có thể tìm ra được một đường lui Chương Chương 11 请不吝点赞订阅转发 优优独播剧场——YoYo 千月 千元写在塵上 ẩn tình này nó là như vậy. Nghe nói Đông Hoa ở Bích Hải Thương Linh cảm hóa người đời, trải qua một phen tôi luyện. Việc đánh nhau rất có tiền đồ, nhưng bản thân của hắn đối với việc thống nhất thiên hạ đặc biệt luôn luôn không có hứng thú các tộc ở ngoài bích hải còn đang không ngừng đánh tới lánh lui trong nước một vài ác nhiệt tiểu quái vô duyên gia nhập thế lực đại chiến cục lại không chịu sống yên ổn chọc tới trên đầu của hắn hắn tự nhiên đem bọn chúng một lần thu thập cho xong tuy nhiên bọn tiểu quái này cấp bậc tuy thấp nhưng trên đầu cũng có người bảo vệ ma đầu bảo vệ nhóm tiểu quái cảm thấy bị mất mặt ma đầu bảo vệ nhóm tiểu quái cảm thấy bị mất mặt mũi nhưng nhào nhào tìm hắn là xui Hắn đương nhiên chỉ có cách đưa bọn chúng thu thập một lần Trên đầu tiểu ma đầu lại có thêm một đại ma đầu Trên đầu đại ma đầu lại có ma đầu lớn hơn nữa Hắn một đường thu thập tới tiếp Một ngày chờ đợi quay đầu Đã xem cái tên ma đầu lớn nhất tứ hải Bắc hoang kia Thu thập thành tiểu đệ trên tay Chiếc ngang cầm chén rượu nhẹ Nhẹ nhàng một lúc Vừa phóng đảng lại vừa tin quái cười. cười Đồng hoa, người đừng xem hắn hàng năm Chừng ra cái bộ mặt lạnh lùng Nhưng thật ra được rất nhiều sự ưu ái của các nữ nhân đồng hoa chiến đấu mà sớm thành danh Ngoại hình khôi ngô Tuổi trẻ lại chơi nổi Vốn có rất nhiều nữ tiên tử Yêu nữ ma quê phòng Mộng mơ chàng Có một ma tộc đứng đầu là một vị tiểu thương Đường thời rất có tiếng tâm Được bình chọn là tứ hải bát hoang Để nhất phong lưu mỹ nhân Cũng rất thương nhớ hắn Thời xa xưa ma tộc nữ tử hơn phần nữa là không kiềm chế được Không giống thần tộc có lúc người quy củ nằm buộc, làm việc hơi phóng đảng Vừa ý người nam tử nào, luôn luôn đợi mạng đêm buông xuống Hướng đến nam tử ấy mà hiến dân, thành truyền thống yên ương Vị tiểu thư này thấy Đông Hoa liền nhớ mong một đêm gió mát hiu hiu, Dựa theo truyền thống, ẩn trong xá trúc của Đông Hoa, yếu ớt bên giường đá của hắn Tính toán tự tiến Tính toán tự tiến cử khích chiếu, cùng chàng nhất mộng đêm xuân trong phòng Đồng hòa nửa đêm trở về nhà, vén lên màng Thấy trên cái chiếu nửa dấu, nửa che mỹ nhân, sững sờ một chút Mỹ nhân hơi thở có mùi đàn hương, miệng khẽ mở, thành âm mềm mại, chuyển chuyển, ướt ác Tôn tọa nửa đêm mới trở về nhà, có thể nói là thân thiết đã chờ đợi khổ sở Đồng hòa cúi đầu đem mỹ nhân ôm lấy, dẫn tới một tiếng thở gấp Tôn tọa thật là người nóng tính Người nóng tính đông hoa ôm lấy mỹ nhân Không sống không nghiêng dạo bước đến cửa phòng ngủ Mặt khung chiếc thay đổi Ngẫn lên, tay quăng ra Đem vẻ ngỡ ngàng của mỹ nhân nhanh nhẹ ném ra Chỉ là chưa nói đóng cửa tắt đèn Vị tiểu thư này còn chưa từ bỏ ý định Sau là bị mạnh mẽ ném ra rất nhiều lần Mới dần dần từ bỏ Nhưng nàng lại mở ra một dòng trào lưu Rất nhiều nữ tử ma tộc cảm thấy rằng tuy nhất định sẽ bị đông hoa đá văng, Nhưng nghe nói hắn cũng rất tốt bụng Đời là đem nữ tử ở trên giường ôm ra tới cửa rồi mới đá. Các nàng cảm thấy có thể ở trong lòng ngực của hắn nghỉ ngơi chút lát, nửa khắc cũng rất là có ý nghĩa. Sau đó càng nhiều nữ tử ma tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, quả lại các nàng này luôn luôn có biện pháp giải khai kết giới của hắn bày bố ở dưới chút thượng, nằm rộng hắn dài, đồng hòa cũng lười bố trí kết giới. Mỗi đêm đi ngủ cứ xem việc đem mỹ nữ trong phòng ném thẳng ra ngoài cũng là môn môn tu hành. Như vậy sống yên ổn qua nhiều năm. Có một đêm trên giường của hắn cuối cùng cũng không còn nữ tử bò lên. Cũng có một người, mì như núi xa xăm, mắt chứa sóng thu. Lúc đầu nhìn có chút ốm yếu, là một thiếu niên đẹp. Hắn mang thiếu niên này ném ra khỏi cửa khi thiếu niên đang gào lên. Người ném các nàng trước không phải là đều ôm các nàng ném ra ngoài. Làm sao ném ta lại sách? Người thế này là không công bằng, không công bằng. Chiếc nhang từ từ thêm chén rượu. Cho đến sau khi phụ thần tiến đến Bích hải thương linh Thỉnh mời Đông Hoa Đông Hoa không hai lời đi theo hắn Ước chừng cái này chính là hậu thế trong truyền thuyết Chọn thần tộc Quên ma đạo thôi Thần tộc nữ tử so với ma tộc dù sao vẫn có quy tắc Bất quá Muốn nói hoàn toàn thanh tĩnh Vẫn là sau khi hắn trốn vào thái thần cung Lại bộ dạng thở dài Đường đường là một hảo anh hùng Lại bị buộc phải tránh né thế gian Khó trách có câu nói Nữ nhân là cọp tính cả mặt uyên của cô luôn cũng không thừa nhận nữ đồ đệ cũng có chút tương tự năm xưa khi cô cô của người bái mặt uyên làm sư phụ đã chồng bộ dạng của một nam nhi may mắn cô cô người nàng không chịu thua kém không có giảm vào vết xe đổ trước đây của nữ đệ tử mặt uyên nếu không ta cảm thấy ngày hôm nay mặt uyên chắc chắn không có mặt mũi và trần toàn bộ bí mật của người khác chiếc nhang sản khoa tinh thần dặn dò nàng ân tình này mặc dù là như thế vi nộp bài cho lão sư ở trường không để viết như vậy. Lại nhã nhặn dặn nàng, lão phu tử ở trường chỉ cần chuẩn đáp án, nhưng những loại đáp án chuẩn này so với sự thật luôn luôn không giống nhau. Phượng Cửu nghe xong, nhân quả này kỳ thực trong lòng có chút vui vẻ, cho rằng Đông Hoa chứng mắt những nữ tử kia rất hợp ý với nàng, nhưng nghĩ lại, Đông Hoa thấy có chút thương tình, nàng cũng thương nhớ hắn, hắn có chứng mắt mình hay không? Có chút lo lắng hỏi chiếc ngàn. Vậy hắn không thích nữ hài tử Cũng không thích nam hài tử Hắn không có một người nào Không có một cái gì mà thích sao Chiếc nhang có một câu hỏi khó Trầm tư một lúc rồi trả lời uhm, Cái này cần phải đi tổng kết ta đoán cái loại lồng lá trơn sáng láng hắn có thể thích Phượng Cửu lo lắng tiếp lời Hắn thích hầu tử sao Chú thích hầu tử ý là Còn khỉ Lại vừa tổn thương bổ sung thêm một câu hỏi Ngươi có chứng cớ gì? Chiếc nhang ho một tiếng Lòng lá trơn sáng láng là hậu tử sao? Tưởng tượng ra cái này là hậu tử sao? Không phải là hậu tử đâu Ta chẳng qua là thấy ba vật cưỡi của hắn trước sau đều là một loại lông mao Đoán hắn có chút vừa ý với lông mau Phượng củ lập tức lên tinh thần Thở hỗn hển biến lại nguyên thân Ta cũng là lông mau, người nói hắn có thích không Lời nói ra khỏi miệng, cảm thấy được lộ dấu vết gì đó Nàng nâng móng vuốt lên che giấu xoa nhẹ mũi một cái Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút Cái này, cái này là thuận miệng Chiếc nhàng có chút hăng hái Hắn ưa thích dũng mảnh một chút Trước giờ ba vật cười của hắn đều là mảnh hổ, sư tử Phượng cử lập tức nghe răng, giữ nguyên biểu cảm Theo răng trong hàm xuất ra tiếng khe nhẹ Bộ dạng này của ta Uy mảnh hay không uy mảnh Ngẫm lại khi đó Nàng vẫn còn rất đơn độc Thuần khiết Nếu tất cả dừng lại ở lúc đó Vẫn có thể xem là một chuyện tốt Hôm nay nhớ lại tất cả những chuyện ấy Đều đặc biệt lý thú Phật nói Tham sân si chính là tham Chính là gian tam tộc Phiền não ác độc Đều từ đó mà sinh ra Phật tổ thuyết thiếp Phật tổ pháp thuyết chung quy vẫn có chút đạo lý Trước mắt cù vũ sơn đất rung núi chuyển cảnh tượng một phen náo nhiệt bước đi một vài bước yến chiều nhụ toàn thân phủ huyền Quang ôm huyền thiết sụt sôi ngất trời đánh chém ước chừng là chúng huyễn cảnh thuật đồng hòa đứng trên vân đầu gió thổi làm áo hắn bồng bềnh ngón tay ngón tay giữa hóa ra một cái vạt lớn lật ngược như một cái chụp phượng cửu biết được cái vật này chính là thiên cương lòng trong truyền thuyết đã có nghe qua nó là đồ tốt trên thiên đình Được làm ra từ thiên băng sau khi trời đất rung chuyển Trốn vào trong cái chụp này có thể giữ được bình an Không tổn hại đến sợi tóc Thiên cương lòng lửng lơ Sâu kiếm bên chân đông hoa Phượng cũ nín thở nhìn tay hắn đưa qua Nhặt lẫn tóc vừa bị gió kiếm quét qua cắt Đang trên vai nàng thuận tay hấp đi Cắt tóc Phượng cũ rủ mắt xuống nhìn lên Thật sự không biết từ khi nào đã khôi phục hình người Cuồng phong thổi đến Váy lụa dài như đang phiêu diêu giữa không trung Phượng Cửu ngẩn ra Trong lúc máu chốt Đầu óc xưa nay không linh hoạt Kinh người hỏi Ngươi, ngươi, ngươi biết ta là ai vốn dĩ còn có biện pháp bắt buộc ta trở về nguyên thân à Vừa dứt lời đã bị một người nâng lên Nhất đi trong một phen tức giận Một phen tức giận trong lòng Vậy sao ngươi còn không sớm mà trần ta Gió ta thổi qua Lá vàng cũng có thêm dũng khí Tức giận Tức giận bất bình Quả thật Quả thật là ta vì muốn giữ thể diện mà luôn giả vờ làm một chiếc khăn Nhưng ngươi cứ như vậy không phải là cách làm của anh hùng Rõ ràng là xem chuyện cười của ta Không phải là rất đáng buồn cười sao Nghĩ lại ngay cả mình cũng không phải là loại nữ hài tử được hắn yêu thích kia Nhưng chung Vy nàng vẫn là nữ hài tử Cũng cần trân trọng, có thể thấy được Hắn ngay cả nàng là một nữ hài tử cũng không làm đúng lẽ Tức giận lại có điểm ủy khuất Nếu ngươi đã biết ta là ai thực sự có thể không đem chói ta đến cái nơi nguy hiểm này, đem ta buộc chặt ở trên đuôi kiếm của ngươi. xem ra cũng vì muốn xem ta bị hù dọa run cả người, đem cái bộ dạng ấy của ta ra làm trò vui sao? Ta nói ngươi một câu cũng không phải cố tình. khoe mắt bị tức giận phẫn nộ, quốc giận đủ loại làm cho nổ khí, huynh đến đảo bừng. đồng hòa không nói một lời, nhìn nàng nửa ngày mới nói, thật có lỗi. phượng cửu vốn là nóng tính. Phát tiết ra rồi tự nhiên tính tình cũng dịu trở lại, nghe hắn nói xin lỗi, cũng cảm thấy thoải mái, cũng hiểu ra mới vừa rồi mình kích động quá mức, quả thật có chút mất mặt, cảm thấy xấu hổ, xoa xoa cái mũi, lúng túng ho một tiếng. Thôi bỏ đi, lần này, đồng hoa ngữ khí bình tĩnh bổ sung, chơi đùa quá lâu rồi. Phượng cũ lời nói rộng lượng, tức thì bị giữ lại ở ít hầu, chỉ giữ lại chút lát. Một luồng tà hỏa cổ lên tới đỉnh đầu Tức giận đến nổ đông đóng mắt Trùng đẹp đông đóm trong mắt Đồng hòa đưa tay xoa đầu nàng Giống như đang cười mà nói Đúng là khi sợ hãi Lỗ tai sẽ lộ ra rồi Phượng cũ lòng nghi ngờ Tưởng mình nghe lầm Người này bản mặt như đưa đám Sao này lại có thể ẩn chứa nụ cười cùng nàng Cười đùa Chợt thấy phía sau Hàng quan dữ dỗ như lửa nổ Dưới chân nước sông lớn Làn sói cửa xa giống như đang cổ vũ Còn chưa kịp hoàng hồn Thân mình đã chợt nhẹ Đã bị đông hoa ôm đến thuận tay đẩy vào bên trong thiên cương lòng Lại còn kèm một lời dặn Đợi ở bên trong Đừng ra ngoài Phượng cũ bản năng muốn tìm hiểu Sự việc rốt cuộc là sao Tay mới đưa lên vách lòng tìm kiếm Thăm dò pháp môn Không xác định rõ là có nghe hay không Ba chữ trầm thấp Ngoan một tí Phía trước cách đó không xa, Yến Trì Ngộ sắc mặt xanh tím, ôm kiếm chém giết, xem ra đã thoát khỏi huyễn cảnh thuật. Biết vừa rồi mới bị huyễn cảnh kia dẫn dắt làm chàng siết khỉ cho Đông Hoa xem, mặt mày trắng bích nổi gương xanh, Yến Trì Ngộ một thân lễ khí, nhìn thấy thiên cương lòng ở chỗ Phượng cũ càng bừng bừng khí thế, nắm trong tay huyền thiết kiếm trong truyền thuyết, trầm cần nặng chịu hướng về phía Đông Hoa chém, còn nghiến răng hét lên một tiếng. Hãy cho nãi nãi mặt lạnh nhà ngươi kình thường lão tử có phải không? cũng cùng lão tử đánh nhau còn mang theo cả gia quý. một người là thiên tộc tôn thần, một kẻ là ma tộc thiếu quân. lần này chiêu thức cùng biến hóa nhanh hơn, trời đất biến sắc. lúc thì mưa xuân tầm tã, lúc thì tuyết đông phủ mù, lúc thì tuyết đông thổi mù. bốn mùa trong chiêu thức của hai người luân phiên mà chuyển qua. kiếm hoa tương ra là hình tròn như pháo bông, nổ lưng chừng núi phù vũ. phượng cửu áp và thiên cương lòng đang nằm ở trên vách đá khẩn thiết tán thưởng cuộc chiến lần này, kiến thức quả thực rất sâu rộng, lại bỗng thang lên, nước mắt ứa ra tạo thành một màn sương mù mờ mịt che khuất bên trong. Mới vừa rồi còn ở thế hạ phong, trường kiếm lóe sáng, góc độ xảo trá nhưng lại có điểm cần thiết, đầm trúng ngực của Đông Hoa. Phượng cũ chừng mắt, nhìn huyền thiết kiếm từ trắng chuyển sang hồng, là lừa gạt, là lừa gạt thôi, đâm trúng thật sao? quá lại nhất chính là chậm sau hai bước Yến trì ngộ rên lên đau đớn, sư mù giống như con rắn uống éo, đột nhiên phấn chấn tản ra, càng khôn sáng rực dưới chân Yến trì ngộ, vì quanh người được bọc một lớp ánh sáng, bị đông hoa chữ một phát đẩy ra, không khống chế một bản thân mình, không khống chế nổi bản thân mình, dồn sức đánh ra. Phượng cũ bản năng tránh né, đột nhiên cảm thấy sau lưng một khí lực mạnh mẽ chạy tới đem nàng không ngừng hút vào, không kịp sử dụng cái đỉnh thân thuật đã bị đánh trúng xoáy vào cuồng phong. Nàng nghe thấy Đông hoa hét gọi nàng một tiếng Âm thanh trở nên hung ngược trong cuồng phong Chính là hét Tiểu bát Phượng cũ ngồi sổn trong gió phần phật Sửng sờ một chút Hóa ra Đông hoa gọi nàng như vậy Nàng cảm thấy được hắn gọi nàng bằng cái tên này Có vài phần đặc biệt Khi còn nhỏ thực sự nàng rất khao khát Cái tên của cô cô nàng Bạch thiển Hai chữ gọn gàng dứt khoát Không thể gọi khác được Cả đời này tên của nàng là ba chữ Nhưng cho dù là ba chữ Nàng cũng hy vọng chính là đọc thuộc ba chữ này Như là bạn tốt của tiểu thúc nàng Tô mạch dịp Mê cùng nữ tử Cắn môi một cái cũng thấy rất phong lưu Lại tiếp tục nhìn nàng Bạch phượng cửu Đơn giản gọi hai chữ phượng cũ còn có thể xem là thú vị tao nhã Thế nhưng thêm cả cái họ của nàng vào Ở chỗ thái thượng lão quân có một vị tiên hoàng Chơi với nàng cũng có chút thân thiết Gọi nàng là bạch phượng hoàng Nàng luôn luôn nghĩ về cái tên của mình mà thở dài Cũng không có ai trước mặt nàng Dám gọi tên đầy đủ của nàng Khiến cho Tứ Hải, Lục Hợp, Bác Hoang Đều nghĩ nàng chính là họ Phượng, tên cũ Nhưng hắn lại gọi nàng là Tiểu Bạch Nàng cảm thấy được Bản thân rất thích cách gọi này Đồng Hoa không thể đuổi theo Yến chi ngộ bị thương nặng Lại làm cuồng phong thổ trúng Phượng Cửu Xoáy thành một cái vòng Nhìn xuống cuối cùng lại là nàng Bám vào vai của nàng Ở bên tai của nàng gầm lên giận dữ Mới vừa rồi lão tử làm một cái kế sách Tại sao ngươi không bắt chẳng lẽ lão tử thì chiến pháp thuật đối với người không có tác dụng gì hay sao? chẳng lẽ lãnh diện băng bị lão tử chém hột máu là ảo giác hay sao? rống lên rồi phiền muộn, huyễn thuật này của lão tử thật không có tác dụng hay sao? lão tử còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa? lão tử thẹn với cái danh ma quân này, chẳng bằng mượn cơn gió này thổi lão tử đến u minh tì hóa kiếp lần xuất sinh, làm rùa cũng không bằng sống trên đời này để mất mặt xấu hổ. lão tử là người cương trường phượng cũ trong lòng run lên thấy hắn nói chuyện thì cần phải nhanh vả lại bản thân nàng cũng không muốn cùng hắn đến umenti đầu thai là khinh muội của nhà rùa bịch lỗ tai cất giọng có thể dùng được ta thấy hắn học máu Yến Yếnì ngộ chấn động lửa giận gút trời nói tiểu cô Nương này đã nhìn thấy người yêu mình học máu lại xông ra khỏi thiên cương lòng thầy hắn kính chịu tai họa người nhào vào khiến hắn phải luú cuốn tay chân Lão tử nhìn ra xuất diễn Cũng chính là diễn pháp trong tứ hải 36 kế bao nhiêu người thắng Mỹ nhân kế Cũng như chính nó viết vậy Người nói người không đúng lúc lao qua Hại lão tử chúng của hắn một chữ Thượng cổ biển trì ngộ rống lên Làm cho hoa cả mắt Bên tai như bị xét đánh Đầu nàng choán ván Não căng ra hướng về phía hắn Không đúng lúc lao ra là ta không đúng Nhưng người Hai người bị gió thổi ngược lão đảo một cái Có lẽ ngươi cũng không được rồi, còn nữa Lại lão đảo một cái Cái kia là tứ hải 36 kế Bao nhiêu người thắng, mỹ nhân kế Vốn là ti mạnh tinh quân trên trời viết hắn từ nhỏ tới lớn Cùng đồng nhân đánh nhau chưa từng thắng qua Cũng báo cho ngươi một câu Không tin được Vừa nói xong, hai người lại đồng loạt rơi vào trong vực sâu Rơi vào trong sườn núi hồi lâu phượng cũ mới thấy được rằng những lời của yến trì ngộ trước khi rơi vào sườn núi này có vấn đề luận về ý nàng nên đứng ở đó đợi đông hoa lúc đó nàng không cần chạy chắn tay hỏa cho đông hoa bởi vì nàng cảm thấy được yến trì ngộ nhỏ bé cùng với yến trì ngộ nhỏ bé kia chính là huyền thiết kiếm nếu đèn cháy lên người mình thì không chừng đã đem bản thân tiêu diệt nhưng cháy vào người đông hoa nhiều lắm là làm hắn bị nhiều lắm là làm hắn bị thương da thịt không nhiều trở ngại hai người này tu vi bất đồng Khả năng lãnh đao cũng không giống nhau Cái này xuất phát từ nàng ngồi Cái này xuất phát từ lúc nàng ngồi suy tính Nhưng trong nội tâm của nàng thực sự rất quan tâm đến đông hoa Hắn mặc dù chơi đùa nàng Nhưng tốt xấu gì cũng có nghĩa khí Đem thiên cương lòng nhường cho nàng Bảo vệ nàng bình an Nàng cũng không so đo Là không ôm tư thù Nhưng tâm tư tỉ mỉ cẩn thận đó của nàng Đồng hoa hắn làm sao có thể hiểu được Thời gian làm tinh thần bình tĩnh lại Cùng với họ Yến nói lời xin lỗi. Còn thật tâm trao đổi một ít binh thư cảm tưởng. Phượng cũ cảm thấy được, Đồng Hòa hắn chính là có chỗ hiểu lầm. Chẳng chắc được một khắc trước còn có chút cấp bách gọi nàng là Tiểu Bạch. Một khắc sau nàng rớt xuống sườn núi, thần ảnh cũng không nhìn thấy.